lớp Thụy dã rời nằm xuống sàn nhà nhìn chiếc qu trần quay tít đợi cho mình giá mồ hôi rồi mới trở dậy Cô mở máy nhưng không có ai liên lạc cả sau khi nhờ bảo vệ gửi đến cho quân trích điện thoại mặc dù đã xóa cẩn thận số của mình và cả lịch sử cuộc gọi nhưng Thụy vẫn không yên tâm cô quyết định mua một chiếc sim khuyến mại vài chục nghìn ven đường để tiện liên lạc trong máy của cô bây giờ chỉ có số của An của Miên và vài người cần thiết cô cần trao đổi trong công việc. Và với ngần ấy mối dây liên hệ, việc điện thoại của cô ít khi nhấp máy là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, mỗi lần nhìn màn hình đen ngòm im lìm, chồng Thụy bên cạnh chút nhẹ nhõm, vẫn có gì đó trào lên như là niềm thất vọng. Cô không quên giao ước của mình với người đàn ông ấy. Một giao ước mà mỗi lần nghĩ đến, Thụy lại thấy dường như mình đã đánh cửa quá mạo hiểm. Nhưng ông ta không hề cho cô cái quyền lựa chọn. Mỗi một ngày, nhìn tờ lịch trên tường bay đi, Thụy lại thấy dường như cơ hội của mình mỏng đi thêm một chút. Nhịp sống gần đây của cô dần trở lại ổn định. Ngày ngày lên lớp aerobic, hết sáng lại chiều, vùi mình trong những con số thu chi từ những công ty mà cô nhận làm sổ sách cho họ. Tưởng như chỉ quay đi quay lại là hết một ngày. Nhưng thật ra, mọi thứ không trôi qua đơn giản như thế. Mỗi khoảng trống giữa những thời khắc của việc nọ việc kia, thủy luôn phải kiểm lại mình để không tìm đến quân. Sự đấu tranh ấy khiến cô mòn mỏi, nhưng vì giao ước kia, cô không thể làm khác. Và mỗi đêm khi nằm trên giường, dẫu mình vào giấc ngủ, Thủy lại không ngăn được mình nhớ đến quân. Và trong những cơn mơ chập chờn, hình bóng anh vẫn hiện hữu. Và khi tỉnh dậy, ý thức đầu tiên của Thủy cũng là không biết giờ này anh thế nào, đã bình phục đến đâu. Lâu thành quen, nỗi nhớ ấy thành bản năng, ngay cả khi đánh răng hôi hả, bắt đầu một ngày mới, Lúc đang điên cuồng trong từng động tác aerobic cường độ cao, hay khi chạy xe vù vù để đi đón Tít, nụ cười và ánh mắt của Quân vẫn hiện ra trong đầu Thủy. Biết anh bây giờ vẫn mong Cô đã cố gắng xua đuổi những ý nghĩ về Quân để đi qua những ngày chờ đợi này một cách dễ chịu nhất. Nhưng rồi, Thụy nhận ra mình đã thất bại. Cuối cùng cô chấp nhận việc sống chung với nỗi nhớ ấy một cách hòa bình và thận trọng. Những lúc như thế bất lực với mình, Thụy thường ngước lên nhìn trần nhà, trấn an bản thân bằng một câu cũ dích. Hãy biết kiên tâm, mọi điều cần phải đợi. Chỉ có điều Thụy không biết mình phải đợi đến bao giờ. An có đôi lần nhìn Thụy như nghi hoặc có lần rẻ dặt hỏi cô. Em làm sao đấy, trông có hoang mang kiểu gì ấy. Mỗi khi Thụy thất thần nhìn vào tờ lịch, Nhưng Thụy chỉ cười trừ. Cũng có khi anh hỏi thẳng độp Có phải vì tiến hay vì diện hay vì chuyện tiền nong, tình cảm gì đó? Xong những gì ăn nhận được chỉ là cái lắc đầu im lặng. Nhưng tối hôm qua, An đã không cho Thụy né tránh. Lúc ấy, cô tranh thủ qua giúp An đào tạo mấy nhân viên pha chế mới. Một nhân viên đưa cho cô một ly vang quế nóng. Khi vừa nhìn ly rượu, Thụy đã ngây ra. Màu đỏ đun ấy, hương thơm ấy nhắc Thụy về một ký ức. Một ly trà quế trên căn biệt thự Ở vùng núi phía Bắc Nhớ cả một cuộc cãi vã giữa họ Và khoảnh khắc ấy cô đã quyết tâm bỏ đi Như thể sẽ rời khỏi quân mãi mãi Nhưng chỉ ít giờ sau Cô đã ôm ba lô ngượng ngùng Quay trở lại Chắc vì vẻ ngần ngơ của Thụy Mà An đã sẵn giọng hỏi thẳng Thằng ấy là thằng nào Phải cái thằng đi cùng em ở Sapa không Thụy cười gượng Nhấp một ngụm rượu Cuối cùng thở dài Phải, nhưng mà không đâu với đâu cả An nhíu mày suy tư Thụy lắc lắc đầu Cũng may lúc ấy An có điện thoại Anh nhìn số rồi đi ra chỗ khác nghe máy Khuôn mặt gai góc của anh đột nhiên mỉ một nụ cười chiều mến Hình như từ hồi miên về An suy tư nhiều hơn Nhưng cũng cười nhiều hơn trước kia rất nhiều Thụy thỉnh thoảng muốn nhắc An một câu Đừng quá kỳ vọng ở miên Nhưng rồi dừng lại An hiểu Miền thậm chí còn hơn là cô. Nỗi tuyệt vọng Miền gây cho An có lẽ nhiều hơn cả miên gây ra cho cô. Cô nói gì cũng thừa thãi thôi mà. Miền đã trở về, nhưng tình hình không chút xoay chuyển. Cô thuê một căn hộ ngay trên phố lớn, đẹp đến mức Thụy không dám ước tính con số mà miên bỏ ra để hàng tháng ở đây. Thỉnh thoảng, Miền tạt qua chỗ Thụy và thằng Tít. Kệ Thụy phản ứng hậm hực hay cau gắt cỡ nào, vẫn đặt lại một sắp tiền, bảo là người tự trọng thì cũng chẳng sống mà không khí được. Rất nhiều lần, Thụy muốn nói chuyện rõ ràng với Miên, chuyện của Tít, chuyện của An và những rối rắm xoay quanh cho con diện, nhưng Miên luôn lảng tránh, lấy cớ này cớ nọ, hoặc không thì phủi mông đi thẳng. Trước đây Miên đi biển biệt, Thụy luôn mong Miên trở về, trở về và ở lại, nhưng ở lại để giải quyết cái đống rắc rối. Chỉ không phải ở lại là chỉ để ngồi im đó và lờ đi cả đống vấn đề. Tiếng chuông điện thoại ẩm bỉ của Thụy kéo khỏi dòng suy nghĩ lan man. Một đối tác đang thúc giục cô làm nhanh quyết toán thuế vì sắp đến hết quý rồi. Thụy nhận lời cúp máy rồi nhận ra thời gian vùn vụt, sắp hết năm, Tết cũng bước sang tuổi mới rồi. Thụy bật người dậy vào phòng tắm rồi thay quần áo. Chẳng biết từ lúc nào chiếc quần thể thao đã lỏng thêm đôi chút. Thời gian này cô có chút dọc đi, phần eo càng nhỏ xíu lại. chợt Thụy cười buồn. Cô vẫn nhớ trong điện thoại của quân, anh để cô ta với cái tên in hoa, eo 58. Thật ra eo cô bình thường, khoảng 59-60. Thời điểm gầy như bây giờ hoặc bị đói thì vòng eo mới xuống 58. Nhưng chắc chẳng có dịp để Thụy nói với quân điều đó. Thụy khoác túi lên, tạt qua sợ, tranh thủ mua thêm chút đồ ăn cho tít. Đang mãi mê chọn đồ, Thụy chợt nghe tiếng cõi ô tô vang lên sút ruột. Đường chợ chật hẹp, ô tô kiểu này chui vào làm gì không biết. Mấy người đi chợ vừa căn nhằn vừa đứng lùi vào một góc. Chiếc mùi trần màu đỏ đun chậm chạp lướt qua đám đông. Thụy khựng lại khi nhìn thấy cô gái đang nhăn nhó nũng nịu gì đó với người lái xe chính là Miên. Còn người lái xe dù chỉ lướt qua nhưng phải chầm tĩnh và mai tóc chuối tiêu quen thuộc đó chẳng thể làm Thụy nhầm lẫn với bất cứ ai khác. Nhờ đến nụ cười của An tối hôm trước, Thụy bỗng thấy nặng lòng. Tối muộn thì quyết định qua nhà Miên, cô muốn từ Miên một câu trả lời rõ ràng. Nhưng nhà khóa cửa, điện thoại gọi cho Miên vẫn gieo từng hồi. Không có người bắt máy, cô thở dài, cô kiên nhẫn đợi. Nhưng mãi Miên không về. Đúng lúc cô nản lòng định đứng lên thì tiếng xe quen thuộc sỉnh xịch đỗ lại. Ít lâu sau, tiếng cười trong văn vắt của Miên vang lên. Thụy đứng im lặng chờ đợi. Cuối cùng cũng nghe tiếng bước chân nhún nhảy của Miên ở cầu thang. Miên đi vào, thấy Thụy đứng khoanh tay lù lù thì giật mình, lấy tay chặn ngực. Ôi giời ơi! Làm cái gì thế? Hết cả hồn! Thụy nhìn Miên, giọng rừng rừng. Chị lại bắt anh An đưa về à? Miên mở cửa vào nhà. Ờ, tiện thì nhờ thôi. Tiện gì chứ? Buổi tối anh An có đi làm quản lý xá, đủ việc đổ lên đầu. Anh ấy không phải thứ để chị tiện thì sai bảo. Miên đi vào, vẩy đôi giày ra, nhăn nhó. Nói in ít thôi, chị đau hết cả đầu rồi đến này. Em chị nói lần này thôi, nếu chị không có ý định gì với anh An thì đừng có làm gì để anh ấy hy vọng, đừng có làm phiền anh ấy nữa. Miên quay ra thủng thẳng. Làm sao? Xót à? Nếu thế sau mấy năm chị đi vắng, không ra tay mà giải quyết quét đi. Không thèm để ý đến khuôn mặt trắng bợt của Thụy. Miên vừa đi vừa vỗ đầu. Úi, đau đầu quá, rượu đều sao mà đau thế nhỉ Giọng thủy lạnh lẽo. Chị có đau đến đầu vỡ ra thì hôm nay tôi với chị cũng phải nói cho xong, nói thẳng luôn. Tôi yêu cầu chị đừng có sơ dớ đến anh An nữa. Chị làm anh ấy khổ vậy là đủ lắm rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Miên quay lại hỏi với một vẻ mặt mà nếu ai không biết sẽ nghĩ là cô hoàn toàn ngây thơ. Thế nếu chị không sớ giớ Mà anh ấy cứ sán lại thì làm thế nào Tôi không cần biết Chỉ cần chị đừng có óng eo bên cạnh anh ấy Thế thôi Chuyện thứ hai là thằng Tít Giờ chị định thế nào Chị có định nuôi nó không Bố con nhà kia có biết gì về việc của thằng Tít không Nhắc đến việc này Miên không còn thoải mái Cô cao có ngồi phịch xuống giường Hôm khác nói đi em Chị mệt lắm Đau đầu nữa Không có hôm khác nào cả Thụy lạnh lùng đi trước mặt miên, kiên quyết. Chị né tránh đủ rồi, giờ thì nói cho tôi biết, thực ra bố thằng Tít là ai? Thụy nhìn chầm chập vào đôi mắt miên, khác với mắt màu nâu của Thụy, đôi mắt miên đen nhánh, trong vắt, với rẻ mi dài không tả nổi. Trên khuôn mặt mà tuổi ta không hề làm mất đi về bầu bĩnh ngây thơ. Đôi mắt ấy nhìn Thụy với một sự lúng túng rất hiếm khi Thụy thấy. Một linh cảm mơ hồ trợt đến, khiến Thụy buột miệng. Hay chính trị cũng không biết nó là con của ai? Đêm khuya, Thụy phóng xe về Ngay cả những cơn gió rát mặt Cũng không làm cho cô dịu đi được nỗi bức bối trong lòng Đã hàng nghìn đêm Khi xoa đầu vỗ về cho tuyết ngủ Thụy vẫn thường thử hình dung với bố của nó Cô đã nghĩ đó là ông Tiến Người mà Miên đã hung tất cả Tình yêu, tình nhân, lý trí hay đạo đức để theo đuổi Hay là diệt Người đã yêu Miên bằng một tình yêu không còn lý trí Nhưng Tiết có vẻ mặt giống cả hai bố con nhà họ Khiến cô chẳng biết đâu mà lần Mà cũng có thể Tiết tựa là kết quả của một mối quan hệ thầm kín nào đó Mà Thụy không biết Với Miên chắc Thụy sẽ không quá bất ngờ Nếu ngoài cha con Diện Cô còn những người xyz nào khác nữa Thụy nhớ lại Giai đoạn khi cô còn đang cắm mặt Ôn thi đại học Còn Miên thì cuối năm thứ nhất Lúc ấy Miên thẳng thừng Một dũ bỏ an Người đã gắn bó bấy lâu với cả hai chị em Để đến với Diện Một anh chàng công tử giàu có, đẹp trai, rất mực si tình. An ngày đó như mất trí, anh tiểu tụy đến hèn mọn, van cầu Miên nghĩ lại. Nhưng Miên thì rừng rưng, đến nỗi sự rừng rưng ấy làm An dần phải chấp nhận rằng Miên đang ngã vòng tay của một người hơn mình quá nhiều. Bặng đi một thời gian, Thụy đinh ninh là Miên đã yên ấm với Diện. Nhưng dần dần, Thụy thấy Miên mỗi ngày một khác. Đặc biệt, từ đợi Miên bắt đầu đi thực tập ở tập đoàn Tiến Lâm. Trước đây Thụy Thế Miên đón nhận tình cảm của An, của Diện Như một điều đương nhiên cần phải thế Nhưng giờ đây Miên mang một sự bồn chồn nào đó rất khó tả Thái độ của Diện cũng khác Anh dường như hoang mang Cả ngày thần thái của Diện càng giống như An ngày trước Có một vẻ bất an, tuyệt vọng Diện luôn thất thần đến nhà tỉnh Miên Nhưng Miên tránh gặp Thậm chí có lần Thụy thế Diện tan Miên một cái khi Miên gào lên Đúng là tôi yêu ông đấy đấy Rồi vách mặt đó chia tay Nhưng Diện không chịu Lúc ấy Thụy mới biết Có một ông ấy nào đó xuất hiện Làm cho mối quan hệ cả hai dạn vỡ Có lần Diện đến cả ngày Ngồi ở nhà Thụy chờ Nhưng Miên nhất quyết không về Thậm chí có những đợt Miên đi mất biệt Cả tuần trời khiến cho Diện như điên như dại Cho đến một ngày Miên biến mất Nhưng lần này là biến đi hẳn Thụy sợ hãi lao đi tìm kiếm Khi cô tìm đến Diện Anh ta đang nằm trong vũng rượu Chỉ cười nhạt nhẽo Không ử, không hữ Còn An, sau nỗi cay đắng mà Miên để lại Anh vẫn ngượng dậy Cùng Thụy tìm kiếm cô Nhưng vô hiệu 7 tháng sau đó, một ngày Thụy đang ở trên giảng đường Có điện thoại tới Đó là một số xa lạ Tiếng nói từ trong đó vọng ra nước nở yếu ớt Thụy, đến với chị Thụy bỏ hết học hành Bắt xe chạy đến một bệnh viện Ở ngoài ô thành phố Miên đang được cấp cứu Cô sinh non, cả hai mẹ con đều nguy kịch Vừa phải tiếp nhận chuyện Miên có bầu Vừa phải chứng kiến mối nguy cơ lần vượt cạn khó khăn này của Miên Khiến Thụy kinh sợ Cô thấy người mình như nhũn ra Khi Miên cầm tay Thụy Nói trong hơi sức cuối cùng Đừng bỏ chị, chị sợ lắm Cuối cùng ca sinh nở khó khăn cũng qua Thụy nước mắt như mưa Chạy vậy cả tuần Hai mẹ con Miên với vượt qua làn danh Sống chết mong manh Thằng bé chỉ được một cân bảy, phải ở lồng kính. Miền cũng ở phòng cấp cứu hổi sức mãi. Tiền viện như vòi sản nước, bao nhiêu cũng vẫn thiếu. thủy chạy vậy vài tiền khắp nơi khắp trốn, cuối cùng phải cầu cứu an. Hai người loạn hết lên, hỏi không còn sóp một mối quan hệ bạn bè. Từ tân thuộc đến xã giao mới đủ tiền để thanh toán viện phí và những khoản phát sinh. Đến hơn nửa tháng sau họ mới xuất viện. Khi đó, Miền gầy và xanh như tỏa lá. Thằng bé đỏ hòn. Ra khỏi lầm kính, ngước đôi mắt ngẩn ngận Oa oa khóc trong vòng tay ngượng ngựu của Thụy Một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt trong nhà Ba người không hề có chút kỹ năng nào Luýnh qua luýnh quính, miền lại bị mất sữa Nên ngày nào cũng như một cuộc chiến Thụy, An bỏ qua mọi ngượng ngùng xấu hổ Chạy vậy xin sữa khắp nơi Sau cũng chẳng đủ, tích đành phải uống sữa bột từ sớm Hơn tháng sau, khi tình hình dần ổn thỏa Một ngày, Thụy nhắc Miên phải đi làm giấy khai sinh cho thằng bé. Miên gật đầu. Lúc Thụy mới rẻ dặt hỏi Miên, chị có muốn báo cho bố nó không? Miên im lặng. Thụy nói Miên nên sớm liên lạc, để trên giấy tờ ít nhất thằng bé cũng có bố, có mẹ. Sáng hôm sau, trời còn mở mịt, Miên đã rời đi. Chiều hôm đó, Thụy đợi mãi mà không thấy Miên về. Cô cả tháng không về. Rồi cả năm, rồi mấy năm. Thụy một sinh viên chưa ra trường, đeo bòng thêm một đứa trẻ thường xuyên đau yếu, cố gắng gượng sống từng ngày. Miên không viết tích hẳn, vài tháng đổi số điện thoại một lần, gọi về, có lần còn có số nước ngoài, nhưng chính cái kiểu lặp lờ đó mới làm Thụy phát điên. Vì mỗi lần Mien lại khơi gợi hy vọng rằng cô sẽ trở lại. Lần này, Mien thực sự đã trở lại, nhưng cô không hề có cái gì là tinh thần gánh vác mọi chuyện đã xảy ra. Thậm chí, cô xưng bác với thằng Tít một cách tự nhiên, chẳng thèm chấp mắt. Thỉnh thoảng, Miên đón thằng bé, đưa đi chơi, mua đồ. Nhưng chỉ vậy, chỉ cần Tít vừa nóng người lên một chút là Miên lại tống nó cho cô, phủi mông đi mất. thủy yêu thằng Tít, sẵn sàng trông coi nó, nhưng không có nghĩa cô mong muốn Miên hoàn toàn đủ đẩy việc nuôi dạy nó cho cô. thủy đã mất 5 năm chỉ để chăm lo cho một đứa bé. 5 năm tuổi trẻ của cô không hề có một mối bận tâm nào khác. Ngoài tít, ngoài cơm áo gạo tiền Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó Thụy vẫn thường phẫn nộ Không hiểu Miên là loại mẹ kiểu gì nữa Cũng như tối nay Khi cô gắn giọng Nói Miên hãy đón tít, chăm lo cho nó Thì Miên nhìn Thụy bằng ánh mắt vô tội Em thực sự nghĩ là chị có thể chăm lo cho nó sao? Câu nói của Miên chạm đến một điều Mà Thụy vẫn thường nghĩ rằng có khi ngay cả Miên đón Tít đi, cô cũng không thể yên tâm khi Tít lớn lên trong vòng tay của một người mẹ vô trách nhiệm như Miên. Miên hiểu rõ điều đó, cho nên cô chỉ vô thưởng vô phạt nói ra một câu, Thụy đã phải im bặt. luôn nắm được của người khác, nhưng chưa bao giờ quan tâm xem họ nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Cô chỉ mặc nhiên làm điều mình muốn, ngay cả khi việc đó trái với luân thường đạo lý. Dù Miên với cô cùng một bụng mẹ đẻ ra, vì vẫn không hiểu, thực sự không hiểu, vì sao hai chị em khác nhau đến vậy? Tranh nhau 2 tuổi, trong khi Thụy ngày ngày long sòng sọc, bưng bê hãng bún, dơ mặt ra đường phát tờ rơi, kèm dậy thêm đủ cả. Kim Viên chỉ có việc làm sao để mua được cái áo đẹp, hay loay hoay làm sao để giữ được sự quan tâm của tất cả các vệ tinh xoay quanh mình. Thụy vẫn mãi không hiểu, vì sao một người con gái có thể đu đưa giữa ba người đàn ông, ai cũng mặn nồng. Cô càng không hiểu Những người đàn ông kia dù biết chuyện đó Vẫn mặc nhiên chấp nhận để nó diễn ra Thụy nuốt một tiếng thở dài Cô đã không còn hy vọng gì Miên thay đổi nhìn cô vẫn luôn cầu khấn Bà chị mình đừng gây thêm một rắc rối nào nữa Cô đã quá mệt mỏi rồi